Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 22 của truyện Mà Thế Chi Ôn Giao. Trường 751, lần theo dấu vết, đây chính là tinh hạm trí não Lailian, nó là phụ trợ hạm trưởng khống chế quản lý tinh hạm, người có ra lệnh gì đều có thể phân phó nó. Tạp á vây quanh Lailian hình chiếu dạo qua một vòng, trong miệng có chút khét bỏ quả nhiên là mấy trăm năm hệ thống cũ thế mà cũng không thể dùng năng lượng tụ hình, còn muốn dùng loại này hình chiếu phương thức thật sự là quá rơi ở phía sau đối với tạp á nhà rãnh lai Liên cũng không có cái khác phát biểu chỉ là dùng máy móc điện tử âm báo cáo trước mắt tinh hạm bị hao tồn trình độ mặc dù tự bảo chương trình giải trừ nhưng là vẫn cho tinh hạm hệ thống tạo thành nhất định hư hao cần tốn thời gian chữa trị không đợi ôn giao trước nói cái gì lai Liên mở miệng trước tinh hạm lọt vào không biết dị thú công kích phải chăng mở ra phản kích cùng lúc đó to lớn trên màn hình xuất hiện đại hoàng thân ảnh Đại Hoàng đứng tại tinh hạm bên ngoài, dùng các loại phương pháp nếm thử công kích trước mắt cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua quái vật khổng lồ. Mắt thấy phong nhận không được liên đới lấy móng vuốt cùng răng đều đã vận dụng, lại cào lại gặm. Từ lai liền cho ra thị giác đến xem, Đại Hoàng gần 3 mét đổ cao cũng không tính là gì tựa như là một con đồ chơi lão hổ đồng dạng động tác kia nhìn qua còn ngoài ý muốn mang theo điểm manh cảm giác. Nhìn thấy mình chiến sủng ý nghĩ nghĩ cách tìm đến nàng, ôn dao vẫn là rất cảm động, chính là từ nơi này thị giác nhìn, đại hoàng khó được có chút xuẩn manh xuẩn manh. Ôn dao để lai liền đem đại hoàng thả vào, đồng thời, nàng cũng nhớ tới đã an toàn, mình cũng hẳn là cho ca ca báo cái bình an. Hoa tây căn cứ. Hạ y huyên đối với ôn minh tuyên bố muốn rút về tất cả tìm kiếm ôn giao người mệnh lệnh có chút giật mình, nàng lúc này chính mang theo một đội người đang đến gần xa mạc phụ cận tìm người, bỗng dưng tiếp vào mệnh lệnh này có chút không hiểu. Bởi vì đây là bầy phát tin tức ôn minh cũng không có nói quá nhiều chỉ nói có tin tức khiến người khác rút về tới. Hạ y huyên khiến người khác nghỉ ngơi sau lại trở về, mình thì trước một bước trở lại căn cứ, vừa vặn đụng phải từ căn cứ ra ôn minh. Nàng bận bịu ngăn lại ôn minh đến cùng chuyện gì xảy ra lời này của ngươi nói đến không minh bạch cụ thể là có tin tức gì rồi giao giao đến tột cùng thế nào nàng hiện tại ở đâu a ngươi có phải hay không là muốn đi tìm nàng muốn hay không nhiều mang ít người liên tiếp vấn đề từ trong miệng nàng ra đều không mang theo thờ tức giận ồn mình sắc mặt so trước mấy ngày tốt quá nhiều tựa như là mây đen tản ra sau cơn mưa trời lại sáng hắn không có trả lời hạ y huyên nhiều vấn đề như vậy Mà là giải thích nói, giao giao cho ta phát tin tức nói nàng hiện tại rất an toàn, ta chuẩn bị đi mang nàng trở về, người ở căn cứ chờ tin tức liền tốt. Hạ y huyên lắc đầu ta cùng đi với ngươi đi, nhiều cái người cũng thuận tiện. Nàng nghĩ đến dị năng của mình đặc thù thích hợp nhất chạy trốn, nếu như có cái gì chỗ không đúng cũng tốt hỗ trợ. Nhưng mà ôn minh lại cự tuyệt đề nghị của nàng, mặc kệ nàng nói thế nào đều không có thương lượng. Có thể làm cho nàng đi a giao giao vị trí cũng không phải bình thường địa phương. Mặc dù giao giao nói đến không phải rất cụ thể, nhưng ôn minh cũng biết muội muội bây giờ tại một chiếc trong tinh hạm, mà lại còn có thể là dẫn phát địa cầu tận thế đám kia người ngoài hành tinh đại bản doanh. Trước mắt liên quan tới tinh minh tin tức trừ bọn họ ra nhà người bên ngoài cũng không có những người khác biết được ôn minh trước mắt cũng cũng không tính nói ra, bởi vì trong lúc này liên lụy đến đồ vật thật sự là nhiều lắm. Cứ việc hạ y huyên là hắn biểu tỷ cũng là bọn hắn bên này người, nhưng là ôn minh tạm thời còn không thể làm cho nàng biết tự nhiên cũng sẽ không để nàng đi cùng. Mà một bên khác ôn giao tại kết thúc cùng ca ca thông tin về sau, đại hoàng cũng tiến vào tinh hạm. Đường ôn giao biết đại hoàng là thế nào sau khi đi vào cũng rốt cục nhớ tới cái kia khởi động tự bảo chương trình thay mặt hạm trưởng Khởi động chương trình sau người kia liền chạy, nàng còn cần bắt hắn cho bắt trở lại. Dù sao cũng là cái người ngoài hành tinh, bỏ mặc ở bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, trừ nhà kia chiến cơ, ai biết trong tay hắn còn có cái gì cái khác công nghệ cao đồ vật. Lai liền, trước đó khởi động tự bảo chương trình người là ai. Tạp Á đã vừa mới cho tinh hạm hệ thống đổi mới hệ thống ngôn ngữ, đem địa cầu mấy loại thường dùng ngôn ngữ đều đưa vào còn bao gồm hiện tại địa cầu địa đồ. Từ hướng này đến xem Tạp Á vẫn là rất đáng tin cậy Lai Liên rất nhanh liền cấp ra trước đó vị kia thay mặt hạm trường các loại tư liệu còn chi kỳ đem hắn lái chiến cơ trước mắt vị trí cũng cho hiện ra. Nhìn xem màu lam trên bản đồ sơ tiêu biết cái kia cái điểm đỏ ôn dao cảm thấy công nghệ cao cái gì có đôi khi vẫn là rất hữu dụng. Đại biểu chiến cơ cái kia cái điểm đỏ không nhúc nhích hiền nhiên là đối phương đã đã tìm được địa phương hạ xuống rồi, hạ xuống địa phương tới gần biên giới cao nguyên địa khu. Có thể biết người khác vị trí cụ thể sao? lai liền lắc đầu rất nhanh thôi đồ bên trên lại xuất hiện một cái điểm đỏ lai liền thông qua trên tay hắn người đầu cuối tìm được vị trí của hắn nếu biết người ở đâu ôn giao cũng sẽ không sốt ruột đi bắt mà là tính toán đợi ca ca tới lại nói đường ôn minh tiến vào tinh hạm thời điểm mặc dù trên mặt một phái chấn định nhưng là nội tâm lại là lo lắng vạn phần mặc dù muội muội lúc ấy nói đến cũng không tỉ mỉ nhưng là nghĩ cũng biết nàng từ một cái bị bắt con tin biến thành tinh hạm khống chế ở trong đó trải qua nhất định là mạo hiểm vạn phần nói không chừng còn bị thương càng nghĩ ôn minh càng nhanh chờ nhìn thấy ôn giao hoàn hoàn chỉnh chỉnh lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mình hắn đều còn có chút không dám tin tưởng sợ muội muội ẩn giấu đi thương thế của mình Ngay từ đầu ôn dao cũng không có nói ra chiếc tinh hạm này tự bảo sự tình, nhưng là không chịu nổi có tạp á như thế một cái yêu khoe khoang ra hòa tài. Để tỏ lòng mình có bao nhiêu lợi hại, nó lập tức liền đem ôn dao cho ra bán, còn nói nếu như không là bởi vì chính mình tại ôn dao lần này tai kiếp khó thoát. Giao giao, muốn nổ tung ngươi không chạy lại còn hướng phía trước góp. Ngươi cho rằng ngươi mỗi lần đều có lần trước vận may sao. Ôn Minh nói là trước kia mỏ tinh thạch bạo tạc sự kiện kia, lần kia Ôn Dao đã thụ thương không ít, tinh thần lực cũng bị hao tổn, vẫn là may mắn mà có thoa mới tốt đến nhanh như vậy. Ôn Minh đều sắp tức giận chết rồi, hắn không nghĩ tới muội muội lá gan càng lúc càng lớn, gặp nguy hiểm không nghĩ rời xa, lại còn dám hướng phía trước góp Không muốn sống nữa a. Gặp ca ca tức giận như vậy, Ôn Dao cũng có chút chột dạ, nhưng là nghĩ lại tin tưởng, cảm thấy mình cũng rất vô tội nàng cũng muốn chạy a nhưng là nàng chạy trốn được sao ai biết tên kia phát rồ muốn tinh hạm tự bảo a hơn nữa còn biết mình muốn sớm chạy mặc dù lúc ấy không nhìn thấy những cái kia tinh minh ký tự nhưng là nghĩ cũng biết đếm ngược thời gian cũng không dài lắm tinh hạm còn trong lòng đất nàng chạy nhanh như vậy sao nếu có hạ biểu tỷ dị năng nói không chừng nàng liền mặc kệ nhưng là không có dù sao đều chạy không thoát tự nhiên là muốn hết sức thử một lần đánh cược một lần la Bất quá nàng vận khí tốt có tạp á đại cho nên thành công. Vân, xem ra nàng khí vận là phi thường tốt. Mắt thấy ca ca lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt ôn giao lập tức nói đến liên quan tới từ âu níu trí nhớ biết được một chút quan tại địa cầu tận thế cùng tinh minh sự tình thành công rời đi ôn minh lực chú ý. Đường ôn minh hiểu rõ chỗ có biến về sau kỳ thật hắn là thở dài một hơi. Ngày từ đầu từ thoa miệng bên trong biết được địa cầu trường hảo kiếp này khả năng cùng văn minh ở tinh cầu khác có quan hệ lúc hắn là tràn ngập cấp bách cảm giác. Bởi vì hắn không biết lúc nào những người ngoài hành tinh kia sẽ quay về địa cầu, khi đó, địa cầu đứng trước lại chính là một cái khác trận tận thế hào kiếp. Hiện tại biết đám kia người ngoài hành tinh căn bản không có trở lại tinh minh, mà là một mực ngưng lại trên địa cầu, hiện tại tức thì bị nhà mình muội muội giải quyết ôn minh cảm thấy treo ở trên đầu mình chui này không biết lúc nào sẽ rơi xuống lợi kiếm rốt cục biến mất. Phải biết kể từ khi biết liên quan tới người ngoài hành tinh tin tức hắn vụng trộm đã làm nhiều lần chuẩn bị, không nói mình tại quân đội nắm giữ thế lực cùng nhân mạch cố minh rợi càng là giúp hắn thu nạp cùng nuôi dưỡng không ít người có dị năng cao cấp ôn ba càng là xâm nhập hoa bắc căn cứ cao tầng. Tuy nói những cách kia chuẩn bị dù cho không có người ngoài hành tinh tồn tại cũng là cần làm nhưng là chí ít không cần vội vã như vậy. Bất quá nhìn thấy đang ngồi ở đài điều khiển bên trên ôm một đại khối tinh thạch hấp thu năng lượng tạo á ôn minh lại nhíu mày. Hà nơ ra hòa thật đúng là âm hồn bất tán. Mình rời đi thì cũng thôi đi, lại còn đem mình trí não lưu lại, đánh cho ý định gì thật coi những người khác nhìn không ra à. Cho là hắn là mù sao. Ổn mình tức giận đến miến răng, trong lòng hận không thể đem thoa bắt tới để hắn nếm thử bị điện giật kích tư vị. Hắn đem ôn dao một mình gọi vào một bên, thấp giọng dặn dò, dao dao, ngươi cũng đừng thật sự cho rằng than nơ ra hỏa là đem trí não cho ngươi, liền xem như thật sự muốn cho ngươi, cái kia tối thiểu nhất cũng muốn giải trừ quan hệ giữa bọn họ tốt nhất tiêu trừ sạch tạp á ký ức. Ngươi nhìn hắn cái gì cũng không làm trực tiếp liền ném cho ngươi, thậm chí không có nói cho tạp á cũng cùng nó đạt thành ý kiến thống nhất hắn một là muốn mượn lấy tạp á nắm giữ ngươi động tĩnh thuận tiện về sau có thể tìm tới ngươi hai là để ngươi làm miễn phí sức lao động chiếu cố tạp á cũng đừng móc tim móc phổi vì muốn tốt cho người khác móc tim móc phổi em em em ca ca là đối nàng có cái gì hiểu lầm a mà lại đến cùng ai lợi dụng ai loại lời này không thể quá sớm kết luận nhìn xem giống lão mụ từ đồng dạng quan tâm ca ca ôn giao lập tức biểu thị cam đoan mình nhất định sẽ đề cao cảnh giác sẽ không dễ dàng tin tưởng những người khác Ôn minh đạt được mụi mụi cam đoan về sau trong lòng cuối cùng an tâm không ít. À, thanơ ra hỏa, đừng nghĩ bắt cóc mụi mụi của hắn. Ôn dao nhìn xem đột nhiên chấn phấn không ít ca ca chừng mắt nhìn, sau đó hướng ôn minh ngoắc ngón tay, chờ ôn minh một lần nữa cuối người thời điểm, ôn dao tại ôn minh bên tay nhẹ nói ca ca, nghe nói tạp á không phải phổ thông trí não, hiểu được đặc biệt nhiều. Hà, ôn minh sững sờ một chút, đầu tiên là không có tìm hiểu được muội mụi đang nói cái gì, lát nữa hắn kịp phản ứng. Hiểu nhiều lắm bằng biết công nghệ cao bằng địa câu kỳ ngộ. Đúng a, đã thò đem tạp á lưu tại nơi này, vậy bọn hắn cũng có thể mời tạp á giúp đỡ chút nha. Đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý hấp thu năng lượng tạp á bỗng dưng cảm thấy một cỗ mãnh liệt ánh mắt theo cảm giác hướng phía sau nhìn một cái, liền thấy Ôn Minh dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên mình, ánh mắt kia phảng phất muốn hóa thành một đầu cự thú đưa nó một ngụm nuốt. Tạp á ôm chặt trong lồng ngực của mình mỏ năng lượng cố gắng rụt rụt mình tiểu thân bản. Ồ, Ồ, người địa cầu thật đáng sợ ta muốn về tinh minh. Biết ôn dao muốn nắm cái kia khởi động tự bảo chương trình liền chạy người ngoài hành tinh, ôn minh biểu thị mình cũng phải đi. Thế mà kém chút liền hại chết muội muội của mình, ôn minh nhất định phải hôn tay nắm lấy hắn, sau đó đại biểu người địa cầu hào hào chiêu đãi chiêu đãi tên này đến từ ngoài không gian khách nhân. Tạp Á Sông Phong nhận việc mà tỏ vẻ nguyện ý cung cấp trợ giúp dù sao lai liền làm tinh hạm trí não là không thể nào rời đi tinh hạm. Lần này ôn dao đã không có để đại hoàng mang nàng cũng không có mở tho đưa nàng xe bay mà là ngồi lên rồi trong tinh hạm chiến cơ. Chiến cơ lấy ngân đen hai màu làm chụp cánh rất mỏng cùng thân máy bay liền cùng một chỗ vừa nhìn liền biết không là địa cầu hiện hữu kỹ thuật có thể chế tạo ra. Chiến cơ trước sau có thể ngồi hai người ôn minh ngồi lên chiến cơ. Lúc vô cùng hưng phấn, mặc dù hắn biểu hiện được cùng bình thường không có gì khác biệt nhưng là ôn dao có thể cảm nhận được tinh thần lực của hắn có thể là phi thường sinh động. Hãy cùng đang khiêu vũ, làm cho nàng muốn không chú ý cũng khó khăn. Mà Tạp Á thì tương phản, nó một bên phá giải chiến đấu cơ này hệ thống phòng ngự một bên nhà rãnh mấy trăm năm chiến cơ có bao nhiêu phá, hệ thống cũ kỹ đến mức nào trong lời nói đầu ghét bỏ để ôn minh đều tỉnh táo không ít. Chờ Tạp Á khống chế chiến cơ xông ra tinh hạm đến tới mặt đất về sau, Tạp Á đột nhiên phát hiện nguyên bản đỉnh trệ hai cái điểm đỏ trùng hợp đến cùng một chỗ, sau đó bắt đầu di động. Giao giao tên kia bắt đầu di động. Hướng nơi nào di động, mở miệng hỏi thăm chính là ôn minh, bên trong chiến đấu cơ màn hình điện tử bên trên xuất hiện một cái về phía tây mặt chậm rãi di động điểm đỏ, mà lại trước mắt đã rời đi hoa quốc cảnh nội Đuổi theo, ôn minh không biết đối phương tính toán đến đâu rồi, bất quá xem ra hắn là không có ý định đợi tại hoa quốc, bọn họ muốn tốc độ nhanh nhất ngăn lại hắn. Gurs cảm thấy mình quả thực không may thấu. Đầu tiên là tại một lần phổ thông vận chuyển nhiệm vụ ở trên đường gặp hạt gió lốc, sau đó lại đắp xuống một viên lạ lẫm cấp thấp hành tinh có sự sống, bởi vì năng lượng không đủ không thể không ngủ say, thật vất vả tỉnh còn trở thành thay mặt hạm trường, chỉ cần qua đoạn sự kiện liền có thể trở về ai nghĩ cuối cùng lại bị một cái địa câu tiểu nữ hài làm cho khởi động tự bảo chương trình. Mà lại trọng yếu nhất chính là tự bảo thế mà không thành công. Gus không biết nơi nào sai lầm, theo lý mà nói làm sao có thể không thành công. Nhưng là hắn lúc ấy chạy ra phạm vi nổ sau so tại một chỗ đỉnh núi đợi rất lâu, thời gian đều qua còn không thấy được bất luận cái gì bảo tạc động tĩnh. Liền xem như tại sâu như vậy dưới mặt đất bảo tạc cũng sẽ phát sinh đất sụt địa chấn loại hình A. Nhưng là cái gì cũng không có phát sinh, giống như lúc trước hắn chỗ hết thảy đều là chuyện tiếu lâm. Gus không có ý định lại về đi xem một chút cũng không muốn ở lại chỗ này. Quốc gia này có chút tà môn, hắn vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Nhờ Murphy giáo thụ Phúc, hắn đối với địa cầu tình huống trước mắt cũng có sự hiểu biết nhất định, hắn hiện tại hình dạng cùng người phương Tây tương đối giống, hắn ở đây quá chát nhãn. Cho nên hắn quyết định đi phía Tây nhìn xem tốt nhất viết Murphy giáo thụ đồng dạng trà trộn vào một nhân loại căn cứ. Dù cho không về được tinh minh, hắn tin tưởng bằng chính hắn cũng có thể ở đây sinh hoạt rất khá. Gus kế hoạch rất tốt nhưng khi hắn nhìn thấy sau lưng xuất hiện chiến cơ lúc hắn kế hoạch gì đều ném sau ót trong lòng chỉ có một cái nghi vấn chẳng lẽ bọn họ bên này người còn có đi theo trốn tới. Thế nhưng là không đúng, bọn họ tổng cộng liền mười mấy người trừ hắn đều bị tiểu cô nương kia giải quyết a. Có thể là trừ bọn họ ra người một nhà, lại có ai có thể điều khiển chiến đấu cơ của bọn họ. Cũng không thể là cái kia địa cầu tiểu cô nương đi. Gus không biết chiến cơ bên trong chính là ai, nhưng vẫn là cho đối phương gửi đi liễu thông tin tức thỉnh cầu. Đối phương thông qua thỉnh cầu, Gus hỏi, ngươi là ai? Trường 752, an toàn trở về, nghe được trong máy bộ đàm truyền đến không biết ngôn ngữ ôn minh nhìn ngồi ở trên bả vai hắn tạp á một chút. Tạp á cũng không có cuồn cuộn ý tứ, nó hiện tại chính lợi dụng kết nối tín hiệu ý đồ xâm nhập đối phương chiến cơ hệ thống. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm cho nên lần này tạo á tốc độ nhanh không ít. Mà một bên khác Gus mắt thấy thật lâu không chiếm được đối phương đáp lại, lại hỏi một lần. Nhưng là đối phương trừ không ngừng rút ngắn khoảng cách của song phương, căn bản không có mở miệng nói câu nào. Gus cảm nhận được một chút bất an, tình huống này quá khác thường, rõ ràng không thích hợp. Gus cảm giác đối phương kẻ đến không thiện, bởi vậy hắn cũng không có ý định lại hỏi rõ ràng đối phương là ai, mà là khóa chặt sau lưng nhà kia chiến cơ quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nhấn xuống công kích nút bấm, nhưng là Gus lại phát hiện chiến cơ không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí bắt đầu không bị khống chế. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Gus bắt đầu hoảng loạn lên, hắn lúc này cũng không đoái hoài tới đằng sau chiến cơ, mà là đem tất cả lực chú ý thả tại khống chế trên chiến đấu cơ. Nhưng là thật giống như có một người khác đang cùng mình tranh đoạt chiến cơ quyền khống chế, mà lại đối phương rõ ràng so với hắn cùng quen thuộc chiến cơ điều khiển. Gus muốn nhảy dù lại phát hiện lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi chiến cơ quyền khống chế, mà chiến cơ đã bắt đầu rơi vào. Gus không có biện pháp chỉ có thể chơ mắt nhìn chiến cơ đáp xuống một ngọn núi trên đỉnh núi. Đỉnh núi một mảnh trắng phao phao thuyết đọng, chiến cơ lúc hạ xuống tại tầng tuyết lưu lại một đạo thật sâu vết tích phá vỡ đỉnh núi yên tĩnh. Uống dao cảm thấy công nghệ cao đồ vật cũng là có tệ nạn gặp được so với mình đẳng cấp cao hơn, chỉ có bị khống chế phần mấy trăm năm khoa học kỹ thuật tranh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Tại tạo á khống chế dưới, chiến cơ đỉnh chóp cánh cửa khoang bị mở ra, mà người ở bên trong trong nháy mắt bộc lên cầm trong tay một thanh laser lưỡi đao, bay thẳng đến đứng tại chiến cơ trước ôn mình cái cổ vung đi ồn mình quanh thân trượt xuất hiện một tầng lam tử sắc lôi võng từng đạo lôi xà xuyên qua tại lôi trong lưới mỗi một tia chấp bên trong đều ẩn chứa làm người ta kinh ngạc năng lượng cường đại la dè lưỡi đao cùng lưới điện chạm vào nhau phát ra tư tư tiếng vang đồng thời mấy đạo lôi xà như tên rời cung trong nháy mắt đánh ra đột nhiên hướng gus đánh tới a gus kêu thảm một tiếng toàn bộ thân thể tại điện giật phía dưới run dày không thôi nguyên bản da thịt trắng nõn càng là biến thành một mảnh cháy đen Hồn mình thu hồi công kích cất phanh một tiếng ngã xuống trong tuyết mà mất đi chủ nhân laser lưỡi đao cũng đi theo rớt xuống đất. Hồn mình cúi người nhặt lên laser lưỡi đao, hắn quan sát thật kỹ một chút ấn theo kim loại nơi tay cầm một chỗ nút bấm tản ra nhạt nhạt chùm sáng màu xanh lam bỗng dưng biến mất chỉ để lại một cái trụi lùi tay cầm. Lại đè xuống, chùm sáng xuất hiện lần nữa. Hồn mình lập đi lặp lại ấn đến mấy lần cảm giác tựa như là đạt được một cái món đồ chơi mới đồng dạng vành lên máy móc bắp chân ngồi ở ôn minh trên bờ vai tạp á khinh bỉ nhìn ôn minh một chút thứ này đều là tinh minh mấy trăm năm kỹ thuật hiện tại tinh minh lưỡi dao ánh sáng có thể so sánh cái này tiên cơ nhiều cái này là một đám đồ nhà quê a ôn minh nhưng không biết tạp á trong lòng đang suy nghĩ gì hắn hài lòng đem trụi lùi tay cầm bỏ vào trong túi cảm giác phải trở về muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn xem xem bọn hắn có thể hay không chế tạo ra nếu như không được Ôn minh quay đầu nhìn trên bờ vai tạp á một chút chờ tạp á phát giác được ôn minh ánh mắt nghi hoặc mà nhìn lại lúc ôn minh bình tĩnh rời đi ánh mắt. Ân suy nghĩ kỹ một chút tho đem tạp á lưu lại cũng là chuyện tốt chính là hắn mục đích thật sự là để cho người ta không thích. Yên tâm thoải mái đoạt lại đối phương vũ khí ôn minh một tay cầm lên toàn thân cháy đen gớt phát hiện hắn còn có hô hấp. Đối với mình vừa mới công kích ôn minh vẫn là trong lòng có để, hắn vừa mới nhưng không có thủ hạ liêu tình, xem ra tinh minh người thể chất so người địa cầu hoàn toàn chính xác tốt không ít. Phải biết bọn họ trước đó từ lai liền cái kia đạt được tư liệu biết cái này ra hòa tại ngay lúc đó tinh minh bên trong cũng bất quá so với người bình thường lợi hại một chút thậm chí còn không có sở hữu dị năng nhưng cũng có thể kháng qua công kích của hắn. Vì phòng ngừa hắn tỉnh lại ôn minh để ôn dao cho hắn tiêm vào ngủ say dược tề, sau đó đem trực tiếp ném vào lúc trước hắn tư thế chiến cơ bên trong. Có tạp á đại bọn họ không cần lo lắng làm sao trở về gia hòa này. Nói đến, nếu như không phải tạp á, lần này kết quả thế nào thật đúng là khó mà nói. Trở lại tinh hạm về sau, ôn dao để Lailian cho ôn minh tinh hạm quyền hạn tối cao, sau đó đem trước mắt còn sống Âu Niêu cùng cất phân biệt đóng lại cũng cho Lailian ra lệnh, để nó đúng hạn đưa ăn cho bọn hắn, đừng bởi vì ôn minh bọn họ không ở mà bị chết đói. Hai cái này là duy nhất còn sống người ngoài hành tinh, ôn minh còn có không ít sự tình cũng muốn hỏi bọn họ. Bất quá bây giờ không có bao nhiêu thời gian cho bọn hắn, hoa tây căn cứ còn có một đám người chờ lấy ôn minh mang ôn giao trở về đâu bất quá trở lại hoa tây căn cứ về sau ngược lại là thấy được không tưởng tượng được hai người cha mẹ các ngươi sao lại tới đây nhìn xem đem muội muội ôm vào trong ngực hạ uyển ôn minh hỏi bởi vì không muốn để cho mẹ lo lắng mà chạy tới lúc trước hắn cùng trong nhà lúc nói cố ý để cha hắn đừng nói cho mẹ hắn chờ hắn tìm tới muội muội lại nói không nghĩ tới vừa về đến liền thấy vốn nên là tại hoa bắc căn cứ ôn bà ấm mẹ Hạ Uyển trợn nhìn nhà mình con trai một chút bất mãn nói A cha con các ngươi hai đều hợp lại lừa gạt ta, nếu không phải ta nhị ca nói lỡ miệng các ngươi còn nghĩ giấu ta tới khi nào. Ôn minh nhìn ôn chắc một chút không nghĩ tới cha hắn cũng có không đáng tin cậy một ngày thế mà không có che giấu trước kia không phải làm được rất tốt nha. Hạ Uyển hôm qua liền biết rồi. Lúc đầu muốn tới đây, nhưng là ôn chắc ngăn cản nàng, nói bọn họ chạy tới trừ cho ôn minh thêm phiền cũng làm không là cái gì còn không bằng tại hoa bắc căn cứ nghĩ biện pháp để phía trên phái ra càng nhiều người cùng công trình tìm đến người. Kéo một ngày, Hạ Uyển thực sự không chờ được trước kia liền kéo lấy ôn chắc đến đây, không nghĩ tới vừa đến đã nghe cháu gái nói giao giao có tin tức mà nhà mình con trai một người đi đón người. Cũng chờ đến trời sắp tối rồi, rốt cục đợi đến ôn minh đem ôn giao mang theo trở về. Bây giờ thấy dao dao không bị thương chút nào xuất hiện ở trước mặt mình, hạ uyển cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hạ y huyên đi theo nhà mình tiểu cô cô bên người đồng dạng lo lắng nhìn qua ôn dao, gặp tiểu biểu muội không có việc gì cũng là yên tâm bên trong một khối đá lớn. Nàng hiếu kỳ nhìn thoáng qua bị ôn dao nhét vào túi lớn bên trong, lộ ra nửa người nhỏ người máy tò mò hỏi, dao dao cái này giống như là transformer nhỏ đồ chơi ngươi là từ đâu đến. Trước kia giống như cũng không gặp ngươi từng có a nàng làm sao không biết tiểu biểu muội thích loại hình này đồ chơi không đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng chơi đùa cỗ đi ổn dao cúi đầu nhìn thoáng qua bị nàng thăm dò tại trong túi tạp á nhặt được tạp á nhịn lại nhẫn rốt cục nhịn xuống không có lên tiếng phản bác nó mới không phải đồ chơi cũng không phải nhặt được chuyện được chia sẻ bởi cỗ đọc truyện com chương bảy trăm năm mươi ba quy hàng Tạp Á muốn đi theo nàng tự nhiên không có khả năng dùng trí não thân phận, mà ôn giao bên người lại không có phù hợp vật dẫn cho nó, bởi vì Tho là trực tiếp đem Tạp Á hạch tâm truyền qua nhỏ người máy trong cơ thể, không có đem người đầu cuối lưu lại. Mà Tạp Á cũng cực tuyệt ôn giao để nó tại có người ngoài thời điểm đợi trong không gian đề nghị cho nên nó hiện tại chỉ có thể giả bộ như một cái sẽ không động đồ chơi người máy. Hạ Y Huyên nhìn kỹ một chút tạp Á, phát hiện cái này nhỏ người máy so với nàng tận thế nhìn đằng trước đến những người máy kia đồ chơi đều còn tinh xảo hơn được nhiều, cũng không biết tiêu biểu muội là từ đâu mang đến. Giao giao, ngươi lần này mất tích đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Hạ Y Huyên đối với cái này người hiếu kỳ chết rồi, đến cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy đem giao giao bắt đi à? Suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra. Trung quanh có chiến sĩ cũng dựng lên lỗ tai, bọn họ cũng rất muốn biết. Huyên huyên, chúng ta đi vào rồi nói sau. Hạ Uyển cười cười, buông ra trong ngực ôn dao, mang theo nàng đi vào trong. Hạ y huyền lúc này mới nhớ tới còn ở bên ngoài, nàng vừa mới không làm lớn chuyện. Đối nhà mình tiểu cô cô thè lưỡi, sau đó tiến lên một bước đi ở ôn dao một bên khác trên đường ôn dao đã cùng ôn minh qua lại dao hảo khí thống nhất đường kính liền nói là bị hoa tây căn cứ còn sót lại thế lực mang đi lúc ấy bọn họ đối với ôn dao dụng sau đó lặng lẽ đem ôn dao bắt đi đưa nàng dẫn tới biên cảnh địa khu về phần tại sao muốn bắt đi ôn dao đó là bởi vì biết nàng có một cái đương lớn căn cứ trưởng ca ca gia tộc tại hoa bắc cũng có chút thế lực muốn dùng ôn dao đem đổi lấy vật tư bởi vì đánh giá thấp khinh thị ôn giao tăng thêm về sau nho nhỏ cùng đại hoàng cũng tìm được nàng chỗ lấy cuối cùng bị ôn giao lợi dụng cơ hội phản sát sau đó ôn giao mới thông chi ôn minh đi đón nàng hạ y huyên luôn cảm thấy có chút không đúng nếu như tiểu biểu muội có dễ dàng như vậy bị bắt sớm cũng không biết bị bắt đi bao nhiêu lần mà lại suy nghĩ kỹ một chút bên trong còn có không ít lỗ thủng Bất quá đem tiểu cô cô cùng cô phụ đều không nhắc tới ra cái gì dị nghị giống như là tiếp nhận rồi thuyết pháp này, nàng cũng liền không tra cứu thêm nữa. Có đôi khi, có một số việc không cần thiết làm cho quá rõ ràng. Chờ hạ y huyên kiếm cớ rời đi, trong phòng chỉ còn lại ôn gia một nhà bốn miệng về sau, ôn chắc nhìn về phía ôn minh. Không có những người khác, sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra. Ôn mình cũng không có ý định giấu giếm ôn bà ấm mẹ, dù sao có quan hệ tho sự tình hắn rất sớm đã nói cho ôn chắc lúc ấy tho cần một vài thứ vẫn là ôn chắc hỗ trợ thu vào tay. Hắn giảng đại khái sự tình nói một lần, bất quá vẫn là ẩn giấu đi liên quan tới tinh hạm kém chút tự bảo sự tình. Hai huynh muội loại chuyện này làm nhiều rồi, làm được quen tay làm nhanh uốn chắc ngược lại là cũng nghe ra ôn minh lướt qua một ít chuyện, bất qua hắn cũng không thèm để ý. bọn họ có bí mật nhỏ của mình, tiểu tâm tư đều là bình thường. hắn chỉ cần biết đại khái phương hướng phát triển liền tốt những chuyện khác tùy tiện chính bọn họ dài vò. nói xong những này ôn minh đem ánh mắt rơi vào bởi vì bị muội muội tùy ý loay hoay tứ chi, làm bộ mình là một người máy đồ chơi tạm á trên thân. uốn chắc đồng dạng theo ôn minh ánh mắt trông đi qua trước đó chỉ là nhìn lướt qua, không có quá chú ý. lần này lập tức liền phát hiện khác biệt. Cái này hẳn không phải là đồ chơi a, uổng cha có chút hăng hái nhìn xem tạo á, tạo á cảm giác lúc này mình giống như bị đế quốc thiên não tập trung vào đồng dạng, loại cảm giác này thật là đáng sợ. Ồ, quả nhiên người địa cầu đều còn đáng sợ hơn, nó nhất định phải nhanh lên mang theo ôn dao đi tinh minh tìm chủ nhân. Đợi tiếp nữa, nó tốt lo lắng cho mình bị bọn này người địa cầu phá hủy a ôn minh đem thân phận của Tạp Á nói một lần, ôn trác trong ánh mắt hào hứng càng đậm, dọa đến Tạp Á cũng không đang giả bộ đồ chơi, dùng sức hướng ôn dao trong ngực chui chui. Chủ nhân người nhanh tới cứu ta à, người địa cầu này thật đáng sợ. Gặp nhỏ người máy bị mình dọa cho phát sợ ôn trác thu hồi ánh mắt không đang cố ý dọa nó, mà là cùng ôn minh thảo luận lên liên quan tới đám kia ở địa cầu ngưng lại mấy trăm năm người ngoài hành tinh. Ôn Trác quyết định đi chiếc tinh hạm kia nhìn xem, hắn cũng thật thò mò ngoài không gian khoa học kỹ thuật đến cùng vượt qua địa cầu nhiều ít mặc dù là mấy trăm năm kỹ thuật nhưng vẫn là có nghiên cứu so sánh giá trị. Huống chi trong tay bọn họ còn có một cái mới nhất cao cấp trí não mới có thể theo nó cái kia biết được không ít tin tức. Lúc này ôn Trác đã bắt đầu nghĩ đến nếu như tối đại hóa từ Tạp Á nơi đó bộ đồ vật. Sáng sớm hôm sau, ôn Minh liền mang theo người một nhà ra cửa. Hạ y huyên tưởng rằng người một nhà đi ra ngoài chơi cũng không có đi lên tham gia náo nhiệt để ôn minh bọn họ thuận lợi về tới bên trong tinh hạm. Trên tinh hạm đồ vật để ôn bà ấm mẻ cũng là mở rộng tầm mắt mà nhìn thấy Lai Liên, hạ Uyển tức thì bị manh đến. Lúc này Lai Liên sớm đã không là trước kia gợi cảm ngực thì bộ dáng ôn dao cũng không cảm thấy Lai Liên trước đó hình tượng có cái gì không đúng nàng cũng không phải thật sự tiểu hài từ. Nhưng khi ôn minh nhìn thấy Lylian lần đầu tiên thời điểm lập tức đen mặt, sau đó cùng tạo á nói nhỏ nói cái gì cuối cùng Lylian hình tượng liền biến thành một cái manh manh đắt tóc vàng tiểu la lị trên mặt đạm mặc biểu lộ quả thực cùng ôn dao là đồng suất một triệt. Người ngoài hành tinh bên trong duy hai may mắn còn sống sót hai người âu níu tinh thần hải sụp đổ, đã choáng váng, mà gus lại là khi nhìn đến ôn da phụ từ thời điểm phi thường thức thời mà tỏ vẻ hắn nguyện ý cung cấp hắn biết hết thảy Gus làm hộ vệ đội nguyên bản phổ thông một viên tính cách là có chút nhát gan sợ chết để tinh hạm khởi động tự bảo chương trình sau đó đào tẩu là hắn đời này làm được nhất quả cả một chuyện. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt dù cho dạng này vẫn là bị bắt trở lại. Khi hắn lúc tỉnh lại phát hiện mình bị giam lại trọng yếu nhất chính là hắn thế mà đánh mất tinh hạm quyền sở hữu hạn. Lúc trước hắn vẫn tại nghĩ đến cùng chỗ đó có vấn đề, hiện tại hắn dám xác định nhất định có cao cấp hơn văn minh đi tới địa cầu, bởi vì lấy địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật căn bản là không làm được đến mức này. Sau khi nghĩ thông suốt, Gus cũng liền tại bắt đầu nghĩ sau này mình đường ra. Nếu có thể ai cũng không muốn chết, trên tinh hạm người hắn đã chết rồi. Hắn cũng không đi cân nhắc cái gì phản bội chủ gia loại hình, dù sao đều qua đi mấy trăm năm, mà hắn hiện tại lại tại khoảng cách tinh minh không biết bao nhiêu năm ánh sáng trên địa cầu, mà nói không chừng tinh minh người đều cho là bọn họ chết rồi. Mặc dù sự thật cũng kém không nhiều, tất cả tại đương ôn minh cùng ôn chắc vừa xuất hiện, cơ lập tức quy hàng, đều không cần ôn minh bọn họ làm cái gì, cái này khiến ôn minh có chút khó hắn còn dự định tốt tốt dọn dẹp một chút gia hòa này đâu dù sao muội muội có thể kém chút chết ở trong tay hắn bất quá nhìn hắn khóc dòng dòng bộ dáng ôn minh lại cảm thấy thu thập một người không nhất định phải trên thân thể tra tấn đối phương còn có thể dùng phương thức của hắn a gus không biết mình trên địa cầu vượt qua cái kia mấy năm là cỡ nào nước sôi lửa bỏng hắn lúc này đối ôn chắc một mặt nụ cười ấm áp chỉ cảm thấy người địa cầu còn rất khá chương bảy trăm năm mươi bốn hành trình mới đại kết cục Vài ngày sau, ôn minh mang theo mình người, còn có tạp á cùng gus về tới Nam Bình căn cứ, mà ôn bà ấm mẹ cũng đi theo đến đây, bọn họ quyết định tại Nam Bình căn cứ ở một thời gian ngắn. Ngắn ngủi, bất quá thời gian 2 năm, Hoa Quốc đã đem cảnh nội tăng thi cơ bản tiêu diệt sạch sẽ, liên tiếp các lớn căn cứ dưới mặt đất đường hầm cũng tại vững bước xây dựng bên trong các loại vũ khí mới mới thiết bị thân dược tề không ngừng bị nghiên cứu ra đến quang quốc gia khác không biết bao nhiêu con phố. Bởi vậy... Lục tục có nước láng giềng đưa ra hy vọng hoa quốc suốt binh trợ giúp bọn họ cùng một chỗ tiêu diệt tang thi. Nam Bình căn cứ hơn 10 ngày trước liền nhận được phụ cận mấy cái thế lực cùng quốc gia thỉnh cầu, bất quá bởi vì lúc ấy ôn minh vội vã đi hoa Nam căn cứ tìm muội muội cho nên chỉ là cho lúc đương thời qua tiếp xúc sóng vừa mới chút vật chất, sau đó liền vội vã mà rời đi mà phía sau đại diện căn cứ thích huân tại ôn minh sau khi đi cũng nhận được nhiều lần xin giúp đỡ bất quá hắn rõ ràng vị trí của mình cũng biết ôn minh không ở hắn cũng không điều động được ôn minh quân đội hiện tại ôn minh trở về chuyện này tự nhiên cũng liền từ hắn đến quan tâm bất quá làm thích huân nhìn thấy ôn trác cũng đi theo khi đi tới lập tức đen mặt ngươi không hào hào đợi tại hoa bắc cơ tiến hành kế hoạch của ngươi chạy tới cái này làm gì thích huân liếc ôn trác một chút mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ổn chắc mỉm cười nên làm đều làm không sai biệt lắm còn lại chính là đợi lại nói con trai của ta khuê nữ đều tại cái này ta dựa vào cái gì không thể tới cái này thích huân cảm thấy mình sau răng rãnh có chút đau nhức hắn có chút lui lại một bước, sau đó khoát khoát tay ngươi đừng có dùng kia khuôn mặt tươi cười đối ta nhìn ta đau răng nghe thích huân kiểu nói này ôn chắc khóe miệng đồ cong lại lớn một chút ai ai được rồi người yêu đợi liền đợi đi có chuyện tìm con của ngươi đừng tới tìm ta a ta vội vàng đâu Nói xong Tích Huân xoay người rời đi, hắn quyết định khoảng thời gian này ít đi ra ngoài, chuyên tâm công vụ để đôi phụ tử kia hảo hảo ở chung đi. Kia Ôn Minh khoảng thời gian này cũng hô hắn không ít lần, quả nhiên là cha con tâm can đều là giống nhau đen. Sau khi trở về Ôn Minh cùng cái khác mấy lớn căn cứ trưởng liên hệ một chút lại hướng lên phía trên báo cáo tình huống về sau, mang theo hơn 4000 tên chiến sĩ xuất chinh, trong đó tốt bao quát đã sơ thành quy mô dị thú quân đoàn. Lần này Ôn Minh không có để Ôn Giao tham gia. Hắn cảm thấy muội muội trải qua nhiều chuyện như vậy, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Về sau, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, ôn minh mang theo quân đội của mình quét ngang Đông Nam Á địa khu thiệt đại bộ phận tang thi uy danh tại Đông Nam Á các cái căn cứ lưu truyền, mà dị thú quân đoàn càng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cuối cùng, ôn minh cùng một con lục giai đỉnh cao tang thi vương đại chiến càng làm cho hắn nhất chiến thành danh thậm chí có được không ít tùy tùng. Loại chuyện này ôn minh không phải chưa bao giờ gặp trước kia cũng không ít người bởi vì hắn mà tự nguyện tham quân, bất quá kia cũng là quốc gia mình người, lần này lại là quốc gia khác người, thậm chí trong đó còn có không ít dị năng giả. Cho nên khi ôn minh khi trở về, trừ sống sót hơn 3.500 tên chiến sĩ, sau lưng còn đi theo hơn 3.000 tên Đông Nam Á dân chúng của các nước bọn họ mang nhà mang người tự nguyện gia nhập Hoa Quốc, trong đó còn có không ít là tận thế trước lưu tại Đông Nam Á không cách nào về nhà người nước Hoa. Lần này, bọn họ rốt cục về nhà. Hiện tại Hoa Quốc đã tiến vào trùng kiến thời kỳ tự nhiên là gấp thiếu nhân thủ, ôn minh ai đến cũng không có cự tuyệt cho tất cả mọi người làm thẻ căn cước, còn sẽ có hay không có gián điệp vấn đề này, ôn minh tin tưởng, ở lâu, đôi cáo tự nhiên cũng sẽ lộ ra. Về sau, lục tục ngo ngoe lại không ngừng có người vượt qua biên cảnh gia nhập Hoa Quốc. Mà mặt khác, Gus bị ôn minh an bài đang nghiên cứu viện chuyên môn tiến hành một ít khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu, trên thực tế là vì cho Tạp Á đánh hiểm trợ Vì thế ôn minh còn từ những trụ sở khác đào không ít người tới, để những cái kia căn cứ trưởng hận đến nghiến răng, người tài giỏi như thế, nơi nào đều thiếu được chứ. Cũng chính là lúc này ôn minh mới phát hiện than nơ gia hỏa vẫn còn có chút gà tặc. Tại một số phương diện, đặc biệt là liên quan tới tinh minh quân sự vũ khí công thực lực, hắn thiết lập sự bí mật cấp bậc căn bản không cho phép tạo á lộ ra còn có một số công nghệ cao cũng giống như thế. Bất quá Ôn Minh cũng không thèm để ý, bọn họ địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật hoàn toàn chính xác rất thấp, huống chi trải qua sau tận thế, không ít tri thức cùng kỹ thuật đều có chỗ thiếu thốn, quá cao kiến thức khoa học kỹ thuật đối bọn hắn cũng là vô dụng. Nghiên cứu khoa học loại vật này, tối kỵ mơ tưởng xa vời, vẫn là cước đạp thực địa tốt. Không lâu sau đó, Hoa Quốc cảnh nội mỗi một cái sở thuộc quan phương căn cứ đều lắp đặt cỡ lớn vòng phòng hộ tại dị thú triều tiến đến thời điểm chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể mở ra vòng phòng hộ bảo hộ trong căn cứ dân chúng bình thường. Nửa năm sau, Hoa Quốc trong nước cái thứ nhất sau tận thế mang thai đưa bé ra đời, dù cho cũng không có kiểm chắc ra đứa bé này sở hữu dị năng, nhưng thân thể của hắn các phương diện chỉ tiêu đều viễn siêu tận thế trước vừa vừa ra đời đứa bé. Tất cả mọi người tin tưởng, đằng sau sẽ có càng ngày càng nhiều đứa bé sinh ra, những hài tử này sẽ ở mảnh này trải qua tận thế thầy lễ thổ địa bên trên khỏe mạnh trưởng thành, viết thuộc về bọn hắn tương lai của mình. Thời gian một năm bên trong, cái khắc lục địa còn may mắn còn sống sót quốc gia cùng thế lực được sự giúp đỡ của Hoa Quốc dần dần tiêu diệt hết trong phạm vi thế lực tất cả tang thi, mà cuối cùng một con thất giai tang thi vương lĩnh đạo tang thi đại quân thì tại châu Phi, đồng thời ẩn ẩn có muốn tiến giai bát giai xu thế. Châu Phi đại lục tình huống từ vừa mới bắt đầu chính là tất cả trong đại lục bết bát nhất nó tận thế tiền nhân miệng thì có hơn một tỷ, mà lại từ với quốc gia phát triển lạc hậu, đại đa số người phân bố tại tin tức không thông tương đối lạc hậu xa xôi chi địa tận thế sơ kỳ thì có đại lượng người bị cắn sau biến thành tang thi, dẫn đến Châu Phi đại lục số lượng khổng lồ, viễn siêu đại lục khác bày tang thi. Châu Phi tiểu quốc đông đảo, sau tận thế chính quyền quốc gia cấp tốc sụp đổ, tại Châu Phi đại lục ở bên trên lớn người sống sót căn cứ cũng không nhiều chủ yếu là số lượng đông đảo cỡ nhỏ căn cứ. Mà lại những này nhỏ căn cứ đại bộ phận phòng ngự tính cực yếu, căn bản chống đỡ không kháng nổi tang thi chiều. Lại thêm đến từ rộng lớn vô biên châu Phi trên đại thảo nguyên những cái kia hàng trăm triệu biến dị động vật đến cuối cùng toàn bộ châu Phi sống sót người đều không có bao nhiêu chỉ có Bắc Phi một chút tận thế trước thực lực quân sự khá mạnh quốc gia thành lập Bắc Phi cỡ lớn căn cứ còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Hoa quốc cùng cái khác mấy cái quốc gia cùng thế lực liên hợp phái ra quân liên hiệp đội mà ôn minh trở thành chi quân đội này quan chỉ huy tối cao. Lúc này ôn minh vừa mới trở thành thất dai sơ cấp lôi hệ dị năng giả, là bên ngoài hoa quốc người thực lực mạnh nhất cũng là địa cầu bên trên duy nhất một thất dai dị năng giả. Vượt đến hậu kỳ, dị có thể tiến giai thời gian càng dài quốc gia của hắn cùng thế lực thực lực mạnh nhất bất quá lục dai dị năng giả. Hồn mình dẫn theo Liên Hợp Đại quân vây quét lấy châu phi đại lục ở bên trên tang thi, mà trong trận chiến đấu này, quốc gia khác cùng thế lực người chưa nhìn thấy hoa quốc chiến sĩ liên tục không ngừng dược thề cùng các loại chưa thấy qua vũ khí trang bị, lòng tràn đầy ghen tị ghen ghét hoành, càng là thấy được thất giai lôi hệ dị năng giả đáng sợ. Trong phạm vi mười dặm, toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ, lam tử sắc lôi xà đang lăn lộn trong mây đen lấp lóe xuyên qua, mỗi một đạo thiểm điện bên trong đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng Làm lít nhà lít nhít bầy tang thi như sóng chiều sông tới thời điểm, hừng hực thiểm điện tại áp lực thấp ép mây đen dưới đáy bệnh ra một chương to lớn lưới, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đè ép xuống. Lốp ba lốp bốp, toàn bộ bầy tang thi chỉ thấy màu lam dòng điện tán loạn bị lôi điện đánh trúng tang thi trong nháy mắt hóa thành một phiến đất hoang vu cho dù là ngũ lục dài cao dài tang thi cũng không ngoại lệ, đột nhiên ở giữa liền thanh không một mảng lớn tang thi mà cùng thất giai thổ hệ Tang Thi Vương trong trận chiến ấy, càng là đánh cho Hôn Thiên Hắc Địa Phương Viên mấy chục năm đều không ai dám tới gần. Bầu trời sấm sét vang rội, dưới mặt đất khe rãnh vạn rặm còn thỉnh thoảng có cự thạch từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng Ôn Minh thành công đánh chết đối phương, làm cho tất cả mọi người thấy được sự cường đại của hắn, cũng đại biểu cho trên địa cầu cuối cùng một con thất giai Tang Thi tử vong. Hồn rào yên lặng đợi trong đám người, nhìn xem chung quanh tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, hô to lấy ca ca của mình danh tự khóe miệng cũng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười. Nàng lần này tới cũng không có quá mức tham dự chiến đấu, phần lớn thời gian bên trong đều là để đại hoàng cung tiểu tiểu bên trên, để bọn chúng đi theo trường phong cùng bôn lôi đi ngược tang thi, chỉ có khi nhìn đến quốc gia mình chiến sĩ gặp nguy hiểm lúc mới có thể vụng trộm ra tay giúp một thanh. Nàng biết lần này tác chiến là hắn nhóm kế hoạch đã lâu, đây là ca ca cơ hội, bọn họ cần muốn như vậy một phen thắng lợi đến đặt vững hắn tại Hoa Quốc địa vị, đặt vững hắn tại cả nhân loại bên trong địa vị. ban đêm tiệc ăn mừng thời điểm, ôn minh nguyên bản đang chuẩn bị mang theo mụi mụi tham gia, liền phát hiện mụi mụi thần sắc có chút không đúng. Giao giao thế nào? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ôn minh có chút bận tâm, ôn giao lắc đầu, không có việc gì ta dị năng giống như muốn lên cấp há gì có thể tiến giai đợi lát nữa tiến giai uồn mình có chút gấp hắn biết muội muội mình tiến giai thời điểm cần đại lượng năng lượng tốt nhất có thể tại mỏ tinh thạch phụ cận tiến giai lúc trước nàng tiến giai thất giai thời điểm chiến trận kia to đến dọa người đến bây giờ hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ vậy làm sao bây giờ chúng ta bây giờ đi tìm mỏ tinh thạch châu phi hẳn là có không ít đi uồn dao làm yên lòng có chút bối rối kaka ca ca tạp á đã đã tìm được một tòa khá lớn khoáng mạch kia ta đưa ngươi đi Không cần, chính ta đi. ôn mình biết mình tốt nhất lưu tại nơi này, dù sao thân phận của hắn bây giờ quá chát nhãn. Mà lại hiện tại châu Phi còn lại đều là một chút đê dai giải rác tang thi, đối với ôn dao không tạo được tổn thương gì. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút ta chờ ngươi trở lại. ôn dao mượn bóng đêm yểm hộ, ngồi đại hoàng rời đi tại gần 1.000 cây số bên ngoài một tòa sơn mạch bên trên hạ xuống, nơi này trong không khí năng lượng ẩn chứa so địa phương khác rõ ràng nhiều rất nhiều. Đại hoàng đuổi đi phụ cận dị thú tạo á khống chế ôn giao lấy ra bát chảo nhỏ người máy dùng tốc độ nhanh nhất đào ra một cái thông đạo đào ra đại lượng tinh thạch. Ôn dao tại tinh thạch trồng bên trong ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị bắt đầu tiến dai. Làm thần quang vạch phá bầu trời, mặt trời dần dần dâng lên lúc giữ vững suốt cả một buổi tối tư thế ôn giao rốt cục mở mắt. Nàng cảm thụ hả trong thân thể dư thừa năng lượng, đáy mắt hiện ra một cỗ ý cười. Trở lại Hoa Quốc nửa năm sau, ôn minh tại Hoa Quốc sau tận thế lần thứ nhất tuyển cử trung thành là Hoa Quốc mới chủ tịch. Không phải là không có người đưa ra dị nghị cảm thấy ôn minh niên kỳ thật sự là quá nhẹ, bất quá 22 tuổi tận thế trước bất quá mới tốt nghiệp đại học hiện tại lại muốn lãnh đạo cả quốc gia nhưng là thập đại căn cứ căn cứ trường trừ ôn minh bên ngoài chín cái toàn bộ biểu thị ủng hộ cố minh duệ lãnh đạo dị năng giả hiệp hội toàn bộ ném đồng ý phiếu mà hoa quốc nguyên bản những cái kia cao tầng bởi vì đủ loại nguyên nhân hoặc ủng hộ hoặc trầm mặc không người nào dám công khai phản đối cứ như vậy hoa quốc thư kiến quốc đến nay trẻ tuổi nhất người lãnh đạo xuất hiện Ôn mình trở thành chủ tịch về sau đã từng dự định đem muội muội làm qua những sự tình kia công bố ra làm cho tất cả mọi người đều biết tận thế mặc dù có thể nhanh như vậy kết thúc bọn họ mặc dù có thể vượt qua tốt như vậy thời gian trong này có một cái bất quá mười mấy tuổi đứa bé công lao hắn từng nói qua một ngày nào đó muốn đem muội muội nên được vinh dự trả lại cho nàng bất quá ôn giao cự tuyệt thậm chí cường điệu không cho ôn minh nói ra Nàng cảm thấy hiện tại cái dạng này rất tốt, những này cái gọi là vinh dự cho ca ca càng tốt hơn, có thể để cho hắn càng ổn định ngồi ở vị trí nào bên trên. Mà nàng cũng không thích bại lộ tại quá nhiều người dưới ánh mắt, nàng thích càng thêm từ từ một điểm cuộc sống khiêm tốn. Mà lại những chuyện kia nàng cũng không phải là là những người kia làm cũng không cần để bọn hắn biết. Về sau, ôn minh công bố cải tiến sau kiện thể thuật chính phủ giá thấp bán ra phối hợp kiện thể thuật dược dịch tiến một bước đề cao quốc dân dân chúng thể chất. Mà bởi vì có tạp Á trợ giúp Hoa Quốc nghiên cứu khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh trong thời gian thật ngắn, xuất hiện rất nhiều vượt thời đại phát minh, làm cho tất cả mọi người đều thấy được ôn minh lên đài sau biến hóa, có thể nói là biến chuyển từng ngày. Mà ôn dao cũng tại ôn minh ngồi vững vàng vị trí về sau, bắt đầu rồi mình lữ trình. Nàng mang theo đại hoàng tiểu tiểu mạn mạn còn có tạp Á, bắt đầu ở địa cầu chạy loạn khắp nơi nàng đi qua băng tuyết bao trùm nam cực từng tới ít ai lôi tới rừng rậm nguyên thủy cùng cao giai dị thú đại chiến qua cũng bị một chút kỳ lạ sinh vật biến dị đuổi theo chạy qua gặp được rất nhiều lần nguy hiểm cũng nhìn thấy rất nhiều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng Địa cầu rất nhiều nơi đều lưu lại nàng dấu chân, mà đi theo nàng tạp á thì trung thực đem đây hết thảy ghi xuống, còn thu tập được rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật biến dị tư liệu, phát hiện những này sinh vật biến dị tại không có tang thi sau tăng nhanh tiến hóa, rất nhanh là sẽ trở thành nhân loại mới uy hiếp. Một năm sau, mắt thấy Hoa Quốc quật khởi mà bất lực một chút quốc gia cùng thế lực muốn liên hợp lại đối phó Hoa Quốc còn chưa bắt đầu hành động liền bị một chút thân cận Hoa Quốc người phát hiện bọn họ tại quốc gia mình phát động chính biến cướp đoạt chính quyền. Về sau, bọn họ Liên Hợp Hoa Quốc khởi xướng quốc tế hội nghị, tại trong hội nghị đề nghị hủy bỏ quốc gia chế độ thành lập Liên minh Địa cầu. Dài đến gần một tháng rằng có thảo luận về sau, Liên minh Địa cầu thành lập Ôn Minh Thành là người thứ nhất nhận chức Liên minh Chủ tịch. Mà tin tức này để những phổ thông đó dân chúng đồng dạng sôi trào lên, người nước Hoa cao hứng chính là chủ tịch là người nước Hoa, quốc gia khác cùng thế lực người cao hứng chính là Hoa Quốc những cái kia để cho người ta trông mà thèm kiện thể thuật, dược tề, khoa học kỹ thuật bọn họ cũng có thể đồng dạng được hưởng. Lại hơn một năm, ở bên ngoài khắp nơi du đãng hơn hai năm ôn rau rốt cục trở về, đã 16 tuổi nàng nói cho người nhà, nàng quyết định đi tinh minh. Khu vực phía tây một mảng lớn sa mạc chỗ toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động dữ dội, rất nhanh, mảng lớn thổ địa dần dần hướng xuống hãm, lộ ra một cái đường kính ước chừng gần trăm dặm hố to. Một chiếc màu xám bạc tinh hạm từ trong hố lớn chậm rãi dâng lên, chờ nó lơ lửng tại cách sa mặt đất vài trăm mét địa phương, hố to lại dần dần khôi phục thành trước đó bộ dáng mày may nhìn không ra như thế một cái quái vật khổng lồ từ lòng đất dâng lên tinh hãm to lớn cơ hồ đem toàn bộ sa mạc bao phủ lại ôn minh nhìn trước mắt đã trưởng thành là một tên thiếu nữ xinh đẹp muội muội trong lòng không bỏ càng thêm mãnh liệt giao giao thật sự muốn đi sao nếu không chúng ta tiếp qua mấy năm lại đi buồn giao lắc đầu địa cầu trừ đáy biển đại bộ phận địa khu nàng đều đã đi qua dị năng đẳng cấp cũng đến cửu giai nàng tối tăm cảm giác được nếu như còn muốn tiến thêm một bước vậy sẽ phải đi tinh minh nhìn thấy ôn rào ánh mắt kiên định ôn minh cũng biết mình lời vừa rồi muội muội sẽ không nghe hắn xoắn suýt nghĩ nghĩ đột nhiên nói ra nếu không ta cùng đi với ngươi đi ôn giao cho ôn minh một cái lườm mít ghét bỏ nói mới không muốn ôn mình thở dài nếu như vẫn là khi còn bé muội muội đáng yêu nhất thích nhất quân lấy hắn càng lớn vượt không đáng yêu được rồi trước đó không phải đều nói xong rồi a ngươi phải tin tưởng giao giao Đứng ở một bên ôn trác vỗ vỗ con trai bà vai, đều là toàn bộ liên minh địa cầu chủ tịch còn như thế không ổn trọng lại muốn cùng theo. Bất quá hắn cũng biết ôn minh cũng chỉ có tại ôn dao trước mặt mới có như thế một mặt thời gian khác biểu hiện được vẫn là rất thành thục đáng tin. Hạ Uyển Tiến lên ôm lấy ôn dao trong nội tâm nàng rất khó chịu trước kia liền xem như không ở bên người chỉ ít biết nàng còn ở địa cầu còn có thể liên hệ biết nàng lại chạy đi nơi nào. Hiện tại muốn đi tinh minh ai cũng không biết lần tiếp theo gặp mặt là lúc nào nhưng là nàng cũng biết nàng không thể ngăn cản đây là đứa bé tự mình lựa chọn đường đứa bé này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là hoàn toàn thuộc tại con của bọn hắn bọn họ có thể tham dự nàng trưởng thành lại không thể ngăn cản cước bộ của nàng giao giao đi bên kia nhất định phải chú ý cẩn thận không nên tùy tiện tin tưởng người khác hào hào bảo vệ mình hạ uyển sờ lên đầu của nàng thấp giọng dặn dò Ôn Giao gật đầu, nàng nhận thật cẩn thận mà nhìn xem Hạ Uyển, một lúc lâu sau mới nói khẽ, "Mẹ, ngươi muốn hạnh phúc." Ân, Hạ Uyển chịu đựng nước mắt nhẹ gật đầu, nàng không mở miệng nói chuyện, nàng sợ nàng vừa nói liền muốn khóc ra thành tiếng. Sau đó Ôn Giao đưa ánh mắt về phía Ôn chắc, hai người đối mặt hồi lâu, cuối cùng Ôn chắc hướng Ôn Giao mỉm cười, "Ngươi muốn tin tưởng mình, không muốn hoài nghi ngươi năng lực cũng phải cẩn thận, trên đời này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hết thảy đều cần nhờ chính ngươi." Ân Cuối cùng tiến lên chính là Hạ Y Huyên, làm Hạ gia đại biểu đến đưa ôn giao. Nàng là một năm trước biết liên quan tới văn minh ở tinh cầu khác sự tình, bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu biểu muội liền muốn rời khỏi địa cầu. Nàng ngay từ đầu cũng muốn cùng đi, bất quá mẹ của nàng chết sống không đồng ý, mà lại nàng cũng biết mình thực lực không đủ, đi có thể sẽ cho giao giao thêm phiền phức cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Giao giao, ngươi nhất định phải bình an, để những cái kia tinh minh người lặng lẽ địa cầu chúng ta người lợi hại. Còn có, ngươi nhất định không muốn quên chúng ta, không nên quên địa cầu, nếu như qua không được nhất định phải trở về, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà. Vân ta hiểu rồi. Cuối cùng cùng với ca ca ôm lấy ôn dao hướng bay ở bên người nàng tạp á gật gật đầu thế là, lơ lửng ở giữa không trung tinh hạm chậm rãi hướng ôn dao bọn họ di động tới cuối cùng dừng lại ở tại bọn hắn trên không. Tinh hạm dưới đáy có nguyên hình thông đạo mở ra, một thuật màu trắng ánh sáng thuật tung xuống, đem ôn dao cùng bên người đại hoàng tạp á bao phủ lại. Nhìn xem ôn dao bị trùm sáng mang đi, hạ uyển rốt cục nhịn không được trôn ở ôn chát trong ngực khóc lên. Mà hạ y huyền từ lâu lệ rơi đầy mặt, nàng hai tay hiện lên loa trạng đặt ở bên miệng hô, dao dao. Ngươi nhất định phải nhớ về a chúng ta đều sẽ chờ ngươi. Ôn minh lặng lặng mà nhìn xem, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đợi đến tinh hạm lên không, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, ôn minh xoay người rời đi. Muội muội đi rồi, nhưng là hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Hắn phải cố gắng phát triển địa cầu. Các loại muội muội trở về sẽ phát hiện một cái càng cường đại hơn địa cầu. Bên trong tinh hạm, Gus Hưng phấn ngồi ở phòng điều khiển chính bên trong. Mặc dù không có quyền khống chế hạn, nhưng nhìn đến tinh hạm rốt cục xông phá tầng khí quyển rời đi địa cầu, hắn lộ ra đã lâu nụ cười. Mấy năm qua này ở địa cầu trôi qua thật sự là quá gian khổ. Người địa cầu quả thực liền là ma quỷ. Một mực tại nghiền ép hắn. Tốt lần này hắn rốt cục thoát khỏi có thể trở về tinh minh. Phòng điều khiển chính cửa bị mở ra, nghe được thanh âm Gus bỗng nhiên đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới cạnh cửa các loại ôn giao cùng tạo á tiến đến, hắn cung kính không người xuống. Có thể không cung kính a nếu không phải là bởi vì bọn họ cảm thấy cái này địa cầu tiểu cô nương cần một cái quen thuộc tinh minh người chiếu cố cho cũng sẽ không để hắn đi cùng tinh minh a Dù nhưng đã qua đi mấy trăm năm, nhưng là nhiều khi người so trí não có thể việc làm càng nhiều. Tất cả mặc kệ nói như vậy, hắn về sau chủ nhân chính là cái này địa cầu tiểu cô nương. Nhìn xem màu lam địa cầu cách mình càng ngày càng xa, dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ ôn giao hít sâu một hơi, chuyển mà nhìn phía kia một mảnh đen kịt vũ trụ. Nhìn phía xa viên kia khỏa hành tinh ôn giao nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Tinh minh thuộc về nàng mới hành trình, bắt đầu rồi. Hoàn chính văn, các bạn đang nghe truyện tại cỗ đọc chuyện.com. Phần 22 tới đây là hết.